Mây gió nhẹ hiu hiu thổi. Ở nơi bến kim giang vắng lặng như tờ. Cô Linh và Huyền đỉnh cùng ngồi trước một cái mu đất nhỏ. có đặt một cái bài vị trấn lên trên, hướng về phía mặt sông. Trên bài vị ghi bằng chữ xưa. Trước bài vị có cắm một con dao và ba cây nhang đỏ. Huyền Định chắp tay lẩm trầm cẩn phái hồi lâu. Dưới sông bỗng nhiên cuộn lên sóng dữ ầm ầm. Thế rồi từ dưới lòng sông bỗng nhiên trẻ sống Ngồi lên một con quái vật có hình thù kỳ dị. Có nửa thân trên là trọng, nửa thân dưới là cá sống. Bên trên có ba vị tướng cưỡi theo. Tướng đi đầu là một tướng mặt chiến bào màu trắng, tay cầm thanh thủy kiếm. Rồng ấy chính là lưỡng lòng, thần thú của Kim Giang. Hai tướng phía sau ấy xích thủy và nhục khật. Vị tướng mặt giáp trắng chính là thanh tự, chiến tướng của Kim Giang chúng cùng hiện lên quát mắt nhìn xuống dưới nơi bài vị và chỗ huyền đỉnh cùng cô linh đang ngồi thanh tự quát đứng con tiện nữ này mày to gan lắm mày dám hại cả tới thần thánh như sao cô linh cúi đầu nói lại các chị thần con còn thơ bé trót chạy dột tội con sai đến đâu con xin chịu tới đó chỉ mong các thần thương xót mà tha cho cụ tổ của vu sơn một con đường sống Ngươi chịu tội thế nào cũng được cả. Dạ. Vậy xin chân lễ để tánh tội các vị thần linh dưới sông này. Các ngài cần lễ gì ra sao xin cứ nói để cho con chuẩn bị. Sẽ chẳng sai tới một đôi hài, một chiếc mũ. Tội giết thần linh thật to lắm. Mày nghĩ chỉ hành một lễ tạ là xong xuôi thôi hay sao? Mày muốn lễ tạ cũng được. Chúng ta chẳng cần dân lên cái gì ngoài chính cái mạng của mày. Nói đoạn, tướng trúc thành kiếm trắng mốt trà dơ linh, con lưỡng long gầm lên một tiếng long trời lở đất, gió lốc nổi lên ầm ầm, mặt sông đổ sóng dập dềnh. Cô linh nghe thấy vậy thì sợ hãi, ngước lên nhìn huyền đỉnh đang ngồi bên cạnh. Đỉnh chẳng nói gì, với tay lấy con dao vu đang cắm ngay trước bài vị, Cho nhìn lại cô linh, đôi mắt anh lạnh lùng nhưng vẫn toát lên một nét buồn bã, u sầu. Tiếc núi. Cô Linh cảm thấy như có một tia xét đánh vào người, có một luồng điện chạy dọc khắp thân thể của cô. Cô bạn hoàng trùng trời cả người đi. Cô đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Cô đứng vùng dậy bỏ chạy đi. Huyền đến cũng vùng dậy, Ngoài người cha, đặt một tay lên vai cô. Do khi hậu đồng phải múa quyền múa kiếm, nên cô Linh cũng có học quyền cước chạy võ thuật. Nhưng cô biết sức cô đàn bà. Và dù có giỏi vỏ tới đâu, làm sao đánh lại được đệ tử chính tông của Bưu Sân? vậy là cô gạt thật mạnh tay của Đỉnh Tra, cấm đầu cấm cổ cố sức mà chạy, trối chết xa ra khỏi mặt sông Kim Giang. Thanh Tự vung kiếm lên ra hiệu lệnh, tức thì có vô vàng những bóng đen xuất thẳng từ mặt sông Kim Giang ra, cho cả hai tướng phía sau cùng nhảy lên, tất cả lao ầm ầm về phía cô Linh. gió độc thổi vào người làm cô linh loạn choạng, chạy được thêm vài bước chân, đã có một bàn tay người từ phía sau nắm chặt được thắt lưng của cô. Cô linh hét lên một tiếng lớn: "Diệu thị Huyền Vi, cứu em giới!" vừa nói dứt câu, chợ cô thấy lạnh toát ở phía sau lưng, có một lưỡi thép mát lạnh đang đi vào trong phổi cô, xuyên qua lớp áo pháp. Huyền Đỉnh đã đâm thẳng vào lưng cô, lưỡi dao vu, ngập đến lúc cắn. Thế rồi đỉnh xoáy dao bằng nhắc dao chí mạng sở trượng lưỡi dao xoay đi một góc vuông 90 độ Cô Linh cảm thấy như có không khí sọc thẳng vào trong phổi Cô thở gấp lên một tiếng Rồi đổ gục ngay xuống dưới nền đất lạnh Nằm vật ngửa ra sao Bây giờ huyền định bước lên sát cạnh cô rút lưỡi dao ra Ngồi xuống nhìn cô mà nói Em Linh Anh xin lỗi em nhiều lắm Nhưng phải hy sinh em thì mới cứu được cụ tổ Em đi đường bình an Có quán thì quan anh đây Đừng trách chỉ cụ tổ em nghe Đôi mắt cô Linh trống rộng vô hồn Cô nấc lên vài tiếng chớp lấy chút ký tạng Đoạn trong trọng mắt cô Nhìn thấy ma quỷ đang bổ vây trụng trụng khắp nơi Cô nắm chặt lấy tay đỉnh định nói gì đó nhưng không ra hơi miệng cô cứ đớp đớp lấy hơi liên tục một cách gấp cáp. đoạn cố gượng lấy tay trái, trỏ tay vào ngực áo, rồi cố gắng thành áo tràng. Bây giờ cạnh Huyền đỉnh hiện lên một bóng lờ mờ của một bà già. Đó chính là quỷ Lý Thị của Vu Sân. Quỷ nói: từ tiên sinh, trên người vị nhân chủ con của tư phụ này, có một bùa bảy tử rất mạnh. Ai là hóa thân con của mẫu tứ phụ thì có bùa bẫy tử này. Nếu huyện nhân tứ phụ còn sống thì bùa không phát tác. Nhưng hãy chết đi rồi. Thì bùa thành bùa thực tử giết ngay kẻ hại. Cô ấy đang mất cho tiên sinh vị trí đặt bùa. Tiên sinh hãy nhanh hủy bùa trong khi huyện nhân đang hấp hối. kêu để chết thì nguy hại. Cô linh nói không trả hơi hơi thở rất khóc, cứ đắm vào ngực của mình. Huyền đỉnh hiểu ý, liền giật mạnh ngực áo cô Linh tra. Quả nhiên nơi chính giữa ngực có một hình xăm màu xanh, nổi lên rất rõ, có đạo hiệu của tứ phủ, ăn sang hai bên bộ ngực. Cô Linh trung trung dơ bàn tay ra, nắm lấy tay huyền đỉnh mà đặt lên. Đỉnh nhìn như thế, chợt nghiến trăng mà nói. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô công cho gì việc của vô sơn và làm như thế này, xin cô hết sức tha thứ cho. đến này còn sống ngày nào, thì cứ đến ngày này hàng năm, sẽ hậu cúng cho cô cẩn thận. Đoạn cầm dao vu đâm một nhát vào ngay hình sâm. Dao vu có tính yết mình và trấn yểm bên trong, là pháp khí mạnh, liền phong ấn lại được thuật tử trên bùa, ngay khi nó chưa kịp phát tác ra. Cô linh ho sặc lên một tiếng. Máu miệng ọc tra, đoạn tay nắm rất chắc tay đỉnh, môi khẽ nở trong một nụ cười, đôi mắt dần khép lại, đầu gục xuống, cứ dậy mà tra đi. Đến trào đứt mắt, ôm chặt Linh vào trong lòng. Vậy là năm đó, huyền nhân vu Sơn, cuồng phong tiên sinh huyền đỉnh, đại đệ tử của vu Sơn phái, sát hại huyền nhân tứ phụ, cô Linh Sơn Trang. Nữ thanh đồng phụ thường ngàn ở bến sông tu Lịch Cúc Kim Giang. Cô Linh Mất, hưởng dương Thọ 24 tuổi. Thật là một đóa hoa sinh giữa hồng trần Chóm nở giữa kiếp bạc phụ phân, na nghiệp dương hết về với mẹ, Trọn đời đẹp đạo, nghĩa huyền nhân. đến làng người hồi lâu, rồi bế xác cô lên lên, ném xuống sông kim Giang Ngay khi xác cô vừa rơi xuống sông, lập tức chiếc sông nào các loại tôm cá, nào cô hồn các đẳng, nào trồng trắng trăng thận, nào phong ma ngạ quỷ, đều hận cô linh tới thấu xương. Lúc bấy giờ cùng lao tới mà vồ ăn nén cho tan xác, có còn trăng tò quấn ngàn thần xoắn cho thật lực, các xương gãy vụn ra tuổi quái âm bên lao tới nuốt lấy thầy ẩm ẩm thật kinh dị chẳng thể xiết xác vừa phước xuống sông lập tức máu đỏ loang ra cả một dụng nước chúng ăn cho sạch sẽ để trả thù chỉ còn vài mẫu xương tàn lẫn với quần áo chìm nhiễm đi Hồng cô Linh bay vút lên mặt sông lập tức có ba bóng quỷ hiện ra chúng là tổ khốc là xác và vô tận ý vô tận ý nói Phụng lệnh chuyên linh vương thánh Diêm vương Tới đưa cô linh Thanh đồng phủ sơn trang về phủ xử Rồi đưa tới cung mẫu cho các mẹ Chuyển lưng vương Một trong mười Diêm vương với địa ngục Người này không xử tù nhân thỏa phạt Mà trực tiếp lo diệt đầu thai Lúc bấy giờ Âm vinh bay phục cả lên Thanh tự trỏ kiếm vào thăm quỷ mà nói Các ông về đi Nối lại với Diêm vương Người này thuộc về Kim Giang dữ Nó là cựu thù Chưa bông tan hồn nó ra Thì chưa hạ dạ được Còn nếu bạn cứ thích bắt cho được Vậy thì ba ông cũng phải chết ở Kim Giang Quỷ tổ khóc tay cầm cái chùy to Hầm hầm tức giận định lao tới Đánh thanh tự Nhưng vô tận ý quan sát tình hình Thấy các tướng của Kim Giang đang đùng đùng giận dữ Đoàn giữ tổ khóc lại Mà nói Vậy xin cáo lùi nói đoạn nắm lấy tay hai quỷ kia niệm chú tức thì ba quỷ cùng tan đi các quỷ câu hồn dựa đi khỏi thanh tự nổi giận lao tới hồn của linh hai phó tướng quan xích tới bắt trói lấy hồn thanh tự trút kiếm tra nhầm thẳng vào hồn mà chém cho tan hồn cho băm hồn tra nát như cám xong đoạn có con trăng to dưới sông lao ầm ầm lên vồ lấy lưỡng long quẩy mạnh đuôi đập thẳng vào hồn cô linh liền bị tan hồn ngay tức khắc còn chưa hả giận, thanh tự trút từ trong túi ra cái hũ to, mở nắp ra, tức thì các bụng hồn bị trôi tuột vào trong đó, đoạn ném nó ra, trăng hoạm thẳng vào cái hũ đựng hồn, rồi mang hồn lặng sâu xuống đáy sông kim giang. Huyền định chứng kiến cảnh trả thù tàn khốc của kim giang, hủy xác còn hủy cả hồn người đi, thật giả mang không kể xiết được, nhưng chẳng thể làm gì, chỉ đành ngậm ngùi mà tiếc thương cho cô như thế thôi bây giờ mặt nước yên tĩnh trở lại, để hỏi, đại việc đã xong, xin lo giúp việc cho cụ tổ đi. Thanh tự nói, Thủy Linh, Giang Mạo, Ai Dật, chỉ nhận lệnh của Thanh Mẫu và Chầu bà bổn tướng không xài khiến được nó, cũng chỉ còn đêm nay là cụ tổ lìa đời, có cứu cũng chết hết các thức, chỉ là người thực vật thôi, có cứu làm gì nữa? chỉ bằng ông Thai hắn lên làm thập tổ đi cho rồi. Huyền đĩnh nghe vậy, thì nổi giận nói: nhà ngươi từng giao ước như thế nào? Nài nói như thế, thì ý làm sao? Tôi chỉ muốn cứu cụ tổ cho sống là được, chứ đâu nghĩ tới việc làm tổ vu sơn. Các người dối gạt ta sao? He he cái nói Huyền đĩnh có vu sơn là người đa mưu túc trí. Quá ra cũng chỉ là thằng trẻ con. Người chết trội thì có trời mà cứu được. Nếu mày đã thờ chữ nghĩa, vậy cho mày xuống phủ mà đoàn chiên với cụ tổ của mày. Nói đoạn trúc kiếm ra, côn phong lại nổi lên ào ảo, Vong ma ngạ quỷ và các tướng cùng lao ùa vào huyền đỉnh. Lúc bấy giờ từ trong giao vu vụt ra một bóng quỷ toàn thân rực lửa, tay cầm thanh kiếm đỏ. Đó chính là Hỏa Thiên Diên, tướng của vu Sơn quỷ nói, thanh tự, mày dám hại cứu tổ, làm hại tiên sinh của vu sơn, hôm nay tẩu lấy mạng mày. lúc bấy giờ thanh tự lao bổ xuống chém huyền đỉnh, hỏa thiên di vung kiếm lửa lên đỡ lấy nhát chém, huyền đỉnh cầm giao vu thẳng đến đâm vào giữa ức của tướng, nhưng tướng giật người sang né tránh được. bấy giờ bà già lý thị nhảy lên nắm lấy cánh tay đang giữ so kiếm với hỏa thiên di. Đoàn nhổ nước bọt vào cánh tay Từ nơi đó liền có một đám màu đen Lan tỏa đi dọc trên thân tay Huyền đỉnh cầm giao vu đâm cho một nhát Hỏa tiên di dí mạnh kiếm Thanh tự loạn chọn chống không lại nổi Bảy phút lên không thoát thân Hỏa tiên di lao theo Nhưng huyền đỉnh trách lệch Đừng theo nó xuống rộng Quyền liền dừng lại Lúc bấy giờ độc trên tay thanh tự Đã lan tỏa tới bảo vai. Thanh tự cầm kiếm, chém phần cánh tay đồ đi. Đoàn nhảy lên lưng lưỡng lòng, Mà nói, Được lắm, Bọn phu sơn. Rồi định tét lên các tướng linh cùng đánh, Thì chật mặt xong lại dậy sóng, Từ dưới nước nổi lên một đám mây vàng, Trên mây có con trùa cưỡi. Trùa nói, Đừng làm chuyện thừa hơi, Mà hoàn thành nốt công việc đi. Thanh tự nhận lệnh, chân mắt nhìn huyệt đỉnh nói, Hừm, <cười> Chuyện này chưa xong đâu Huyền đến giả hỏa thiên chi Cùng nghiến trăng cầm tức Đoạn tướng thúc vào cổ trọng Lưỡng lông liền bay phút đi Các phong ma ngạ quỷ bay theo ẩm ẩm Nhằm thẳng hướng phủ sơn trang mà bay đi Để nói Chúng tôi lấy mạng củ tổ đó Đoạn chẳng nói chẳng rằng, Dắt lại giao vu do thắt lưng Lao thẳng một mạch về phủ sơn trang Lại nói tới phủ Sơn Trang Lúc với giờ chân như đưa được bài vị Của thánh mẫu thường ngàn về trong đêm Thì chẳng có cô Linh và cô Dung ở nhà Chân như hỏi các cô Thì biết được những chuyện đã xảy ra Trong khi mình đi vắng Quá trà sau khi cô đi khỏi Diệu âm và cô Linh Đã trốc được quỷ thần Kim Giang ra khỏi người của cậu Long Sau khi làm việc âm xong Thì củ tổ đổ bệnh và qua đời Cô Linh sai cô Dung tới chùa Thanh Trúc Để mời diệu thiện tới xem việc của cụ tổ, rồi mới khởi hành đêm hôm qua, còn chưa về lại. Còn cô Linh thì trong đêm nay tiếp hai người khách lạ, sau đó cùng với một bà già, đi ra ngoài tới giờ chưa thấy về lại. Chân như nghe xong, thì vội vã vào phòng của cụ tổ ngay, các cô cũng cùng đi theo. Vào tới nơi thì chết điến người, lặn đi, khi thấy xác cụ tổ nằm đó, đang vụ vải đỏ lên che mặt. Chẳng như sợ hãi vội tiếng lại sờ vào tay tổ Thì thấy đã lạnh ngắt cả rồi Đoạn kéo vải phủ che mặt ra Thì thấy mặt tổ đã trắng bệnh cả đi Cô hỏi Chết lâu chưa gì Cô Hà là một cô trong phủ Lên tiếng trả lời Tổ mất lúc 9 giờ sáng nay Tới giờ là 14 tiếng rồi để xác nằm ở đây Chờ dự thiện tới đưa đi hay sao? À, em cũng không biết nữa Nhưng mà cô Linh dặn trước 9 giờ sáng mai Không ai được đụng tới thi hại cụ tổ cả Phải giữ nguyên trạng thái như thế này Bởi lẽ tân trung ấm của cụ tổ Vẫn còn giọt khí ở trong chưa tan đi hết Em cũng không rõ việc này lắm Chị xem như thế nào Cô Linh và cô Dung không có nhà Và trong phủ không ai biết xem việc này cả Chân như có thời gian học ở chùa chân Hòa đã lâu Nên hiểu được ngay Do giọt khí a lại gia thức của cụ tổ chưa ra ngoài nên để xác lại chờ hồi dương nhưng cô chân như lại không xem được rõ giọt khí như cô linh nên cũng chỉ biết là như thế đoàn nói cô linh giận như thế thì cứ làm thế thôi chứ chị cũng chẳng rõ lắm lúc bấy giờ sau lưng cô chân như chợt có hương thơm ngào ngạt tỏ ra rồi có giọng nữ vang lên trong trẻo có con thủy quái đang ở trong người hắn Chính nó đã rút sạch thủy đại của hắn Dẫn tới phá quỷ cấu trúc cơ thể Và chết đi Chân như giật mình quay lại Thì thấy có người nữ đẹp như thần tiên Mặc áo xanh Đang đứng nhìn vào cụ tổ Phía sau người đó vô số thần binh Cô cậu, Hoàng Quang Đang quỷ lại hướng về Thì ra đó chính là nguyệt mẫu tượng ngạn Chân như quỳ ngay xuống mà lại Các cô không thấy được mẫu đều lấy nằm lạ mà hỏi À, có chuyện gì ạ Trần Như nói Thánh mẫu phủ thượng hàng đang ở đây đó Các cụ nghe xong Thì hoảng hốt sợ hãi Quỳ xuống vái lấy vái đệ vào không trung Dạ tôi mẹ Có cách nào cứu cho cụ tổ sống lại được hay không ạ Mẫu mở mắt pháp ra Nhìn chăm chú vào thi thể cụ tổ Rồi nói Các mẫu không có khả năng cải tự hoàn sinh Các diêm vương và hàng bồ tát Cũng không làm được việc đó Phải tùy chờ nghiệp lực của hắn thôi Này ta có thể bắt con thủy quái trong người hắn ra được Nhưng làm như thế Thì hắn cũng chết ngay Bởi con thủy quái đó là giống nội anh Linh Nó giữ ý thức giới của hắn Và thủy đại trong người hắn Nếu bắt nó ra Thì hắn mất thủy đại Cũng sẽ bị chết Hiện giờ hắn vẫn có thể sống được Nhưng phải là người bên thủy phủ Khống chế được con thủy quái, Làm con thủy quái nhả ý thức của hắn ra Và sai thủy tướng Điều giữ thủy đại cho hắn Thay thế thì mới được cái này Không thể tự giữ được thủy đại của cơ thể mình nữa Chân như nghe thấy vậy Thì thở chạy buồn bã Và diệu âm tiên sinh mất rồi Diệu thiện biết điều này Sẽ đau lòng lắm đây Ngày lúc ấy Chật nhiên thấy ở đâu gió lóc cuộn phong nổi lên ảo ảo. Các cây ngoài cửa phủ sân trang, bị gió mạnh làm cho gãy đổ rất nhiều. Rồi bỗng nhiên mây đen kéo đến mù cả trời. Các cô trong phủ đều sợ hãi vô cùng, không sao cả linh. Chân như cũng giật mình, dội cùng với các cô chạy ra ngoài hè phủ để xem. Nhưng các cô chỉ thấy trời động dữ dội, chứ chẳng ai nhìn thấy bông ma ngạ quỷ. Tướng lĩnh thủy quái đang bu đen trên trời, ngay ở trên khoảng sân của phủ dẫn đầu là một vị thủy tướng mặc bạch chấp, tay cầm thanh thủy kiếm trắng. Hai con người đá vụt lên, thanh tự thích. diệt trung địch. Nói đoạn, xích quỷ và nhục khật, dẫn các tướng song cả lên sát hại hai con người đá, sấm sét nổ lên tung trời. Hai con nghe cũng chẳng trung sợ, gầm lên thị quy, cho quần nhau với các vòng ma ngạ quỷ. Lúc bấy giờ chợt lúc hỗn loạn. Có luồng gió lạnh sọc từ trong phủ ra Rồi từ từ tụ lại thành hình một bóng người nữ Thanh tự nhìn thấy Thì đứng cả hình lại Dội hét lịch Dừng lại Xích thủy và nhục cực cùng lui dậy Phong ma ngạ quỷ cũng trở dậy Hai con nghe chẳng hiểu gì sao Cùng trùng mình lên một cái Không bay về tượng Mà bay phút xuống dưới sân phủ Quỳ rạp xuống Thanh tự cũng vội vã bay thẳng xuống sân điện Lưỡng lông và các tướng cũng quỳ trạp xuống theo. Thanh tự vứt kiếm xuống đất, Chỉ còn một tay, Liền cúi đầu mà khấn. Còn lại mẹ, Con chẳng biết mẹ đang ở đây. Các tướng cũng động thanh hồ vang. Chúng còn lại mẹ thường ngàn. Thị tra bóng hình người nữ bay tra theo làng gió, Chính là nguyệt mẫu của phụ thường ngàn. Mẫu nói, Ngươi là tướng ở đâu tới đây? Từ mẹ, Con là thanh tượng Thủy tướng quân Kim Giang Phụng mệnh thủy thần tới đây Bắt cửu tổ vù sân Hiện đang trong phủ này Bây giờ các chầu bà quan hoàng theo mẫu ra ngoài chất đông Nhưng các cô của phủ không trông thấy Chỉ thấy gió lốc chận nổi lên đầy trời Các cô cùng hỏi chân như Chị ơi, có chuyện gì ạ? Chân như cũng chẳng có mắt phép Nhìn được hết các tướng Chỉ nhìn được riêng nguyệt mẫu Do có cảm ứng linh thiên căn đạo của tứ phủ Đoạn nói Xin cứ chờ cho Có mẫu ở đây Nên có dị tượng như thế Tôi cũng chẳng biết có việc gì nữa Lại nói Nguyệt mẫu hỏi Quá cha các ông từ Kim Giang tới Ta nghe nói phủ ta và Kim Giang đang có việc bất hòa, Việc đó tra làm sao Hãy thưa lại cho ta mùi việc Cho ta phân xử cho Chứ nay kẻ trong kia đã chết rồi Các ông có giàu cũng chẳng có ích lợi gì Chỉ làm náo động nơi an yên của hàng tứ phủ thôi Dạ bà mẹ Chúng con nào dám đụng chạm gì tới quý phụ chỉ ngặt nổi cô linh phụ này Lại lấp liếm, chè giấu Thông động cho cụ củ tổ của vua sơn Chính là kẻ đã giết chết thủy thần Kim Giang Lại còn ông ngân truyền chiến Nên Kim Giang phải trừng phạt cô chính lúc mấy giờ bước ra đứng bên cạnh mẫu hỏi thanh tự Thế thanh đồng phủ sơn trang đâu gọi nó về đây đối chất đã cho mới rõ được thực hư xác vị tổ của vua sơn đang nằm trong phủ này được giữ gìn thi lễ đàng hoàng như thế mới nghe lời một diệu chưa rõ thực hư làm sao để người ngoài cướp xác được mẫu nghe làm phải mẫu nói chờ con ta về sẽ liệu các ngươi cứ về trước đi. vợ, từ mẹ, Nữ thanh đồng đã chết rồi. đoàn quan nghe tới thế thì xôn xao cả lên, mẫu nghiêm sắc mặt hỏi, chết ở đâu? sao mày biết? vợ, từ mẹ, ờ, cô cô ấy tự sát để xin cho cổ tổ, chứ chúng còn. chợt nhiên mẫu đổi nét mặt, quát lên như sấm. Tự quyên ở đâu? Thanh tự giật nảy các người Ngã các người ra sau Vỗ dọc đầu thưa Dạ, dạ tư mệt Chẳng hiểu sao lại ra bến sông Kim Giang Mà nhảy xuống chết rồi Một chợt ngẩng người ra Từ nơi mắt đổ ra một dòng lệ xanh biếc Trời nổi nó chết rồi sao? Thanh tự chật cảm giác lạnh hại các người Vơ vội lấy kiếm ngẩy lên người lưỡng long, xích thủy chạy nhục khờ cũng vội lên theo. thanh từ nói: à, dạ tôi mẹ, nhà đang có chút việc. vậy chúng con xin phép về trước. nói đoạn thúc kiếm vào cổ chồng, chồng bay buộc đi. các tướng đều dội vàng về theo. bây giờ cô chính nói to lên. làm gì có chuyện tự quyên, nó bị kim giang hại đó. mẹ giữ chúng nó lại đi. mẫu nghe thấy như thế thì phải tài một cái. Một tia xét dán thẳng xuống con lưỡng lồng. Nhục cực nhảy lên che đỡ, bị tia xét đánh trúng, tàn nát cả hồn phách đi. Thanh tự sợ quá không dám nhìn lại, thúc quân cùng lui hết. Bây giờ mẫu bay phút lên trời, cô Chính và cô Tư dội kêu lính. mẹ đi đâu vậy? Tới Kim Giang, hỏi chuyện này cho ra lẽ. Đối đoạn bay phút đi, Các quan hoàng châu bà cũng vượt lên, Cửi lên mây, Cùng bay đi theo mẫu. Họ vừa đi khỏi cả, Thì nghe ở cổng có người chạy hồng hộc trở về. Chân như vội chạy ra, Thì thấy có người đeo kính đen, Mặc áo đen, Thở hổn hển mà nói, à, Cụ tổ sao rồi? Chân như giật mình nhìn lại, Thấy tay người đó vẫn còn cầm con dao của cụ tổ, Thì ra là huyền đỉnh, Đã từ Kim Giang trở về lại nói tới ở Kim Giang lúc bấy giờ ngay khi đỉnh vừa đi khỏi thì chợt có cơn gió lốc rất mạnh từ đâu thổi tới rồi tụ dần dần tình hình một đoàn người rất đông rồi đi đầu là Ngọc Mẫu của Mã Thượng Giang Mẫu tới sát mặt sông Thủy Thần và các quan cùng trang lên đón Thủy Thần nói à, dạ thưa mẹ mẹ tới chơi ạ Ngọc Mẫu không thèm chào lại hỏi ngay Thủy Thần Giang mạo ai chặt đâu Đứa nào sai khiến đó Bây giờ trong các quan và các tướng của Kim Giang Bước ra một người nữ rất đẹp Mặc áo màu trắng Đó chính là chầu bà đệ tam của phụ thoại Hiệu là mạng Đà La Quỳ xuống mà nói à, Dạ thưa mẹ Là con làm ạ Cha là mày Ta đã tặng nó cho cựu tổ của Vu Sơn Sao mày lại còn sai khiến đó Hiện vào việc đó như thế nào Và tại sao tiểu thần Sa Đà lại chết Nó chết sao chúng mày không báo cho ta hay Hôm nay Ta đến để hỏi hai việc đó Lúc bấy giờ Thủy Thần Quy Ô Và chầu bà Mạng Đà La Cùng quỳ xuống thưa ờ, Dạ xin mẹ Xin mẹ an toà để con được thưa câu chuyện Máu liền ngồi xuống kiệu Thủy Thần Ô Quy liền thưa Dạ từ mẹ Chính ra việc đó Mẹ đã dàn xếp xong xuôi cả rồi ấy thế nhưng mà thằng bé cũ tổ của vùng sơn đó nó nào có bỏ qua, nó có thân người khỏe mạnh, cho không chịu đi mà dấn trình mò, cuối cùng nó hại chết tiểu thần Sa Đà, còn quá cầm tức nên mới nhờ tiên cô mạng Đà La sa gian màu a dật đi giết nó, vì việc này mà đụng tới gian màu a dật là tướng của mẹ, nên con chưa tiện thưa lại công việc, con định dặn xếp xong cả thì đích thân tới phủ của mẹ ta tội ấy mà này đã thấy mẹ tiệm tới đây Máu gầm lên tức giận Cái gì? Thằng oát con của Vũ Sơn Ta đã giữ cho nó cái mạng rồi Sao nó còn dám chống lại ta như thế? Còn dám giết cả thủy thần sông ta cai quản nữa Thế việc ra sao rồi? Nó chết chưa? Dạ thưa mẹ Nó chết rồi Nhưng có điều này con cũng muốn bẩm với mẹ ờ, Nó cấu kết với một con thanh đồng Ở phủ thượng ngàn Hai con thanh động cũng đã bị giết. Chúng còn sợ mẫu thượng ngàn trách tội. Có gì xin mẹ ra mặt xin cho có được hay không ạ? Chúng mày to gan thật. Dám giết cả thanh động của thượng ngàn. Thế con thanh động đó ở chỗ nào? Mẫu nào cai quản? vợ, chúng còn nào dám giết người của phủ thượng ngàn? Người giết con bé ấy là huyền đỉnh của vua Sơn. Hắn là sư huynh của cụ tổ. Chúng con chỉ giữ hộp con bé đó thôi à? công bé đó là đệ tử của Phủ Sơn Trăng Thuộc về Nguyệt Mẫu Thượng Ngàn Cai quản. Vậy được Dám đụng chạm tới thủy thần sông tao Thì dù là người của Phủ Thượng Ngàn Cũng phải chịu chung cảnh đó Các người xử việc chẳng có gì sai cả Lần sau làm gì nhớ báo trước với ta một tiếng là được Chứ đừng có cái thối làm xong rồi mới kêu cầu Công việc lần này ta bỏ qua cho không truy cứu về Nguyệt Mẫu thì chúng mày chết phải lo gì? Thu Nguyệt là chị dâu của ta, Tính tình là diệu hiền, xưa nay đều yêu chiều nhường nhịn ta, có ta nói cho thì cũng chẳng sao. Thủy thần và các tướng nghe tới vậy, thì mừng lắm, lại tạ trối trích. Ngay lúc ấy, bỗng gió lại nổi lên ào ảo, cho phong ma ngạ quỷ ùng ùng, từ hướng tây bay lại, đi đầu là thanh tự. Tướng về tới nơi, thấy ngay Nguyệt mẫu. Và các quan phủ thoải Thì giật mình kinh sợ Rồi nhảy ngay xuống khỏi lưng trọng Khấu đầu mà hành lễ Mậu hỏi Mày đi đâu vậy đó Sao lại mất một tay như thế kia Thanh tự nói ờ, Dạ thưa mẹ Con uh, chẳng biết mẹ tới thăm chơi Thưa mẹ Nói đoạn liếc mắt qua Thủy Thần dọ ý Thủy Thần liền dọ bạch Ờ dạ thưa mẹ Hiện tại cụ tổ vu sơn đã chết rồi Con sai nó tới phủ sân trăng Để mà kiểm tra lại việc đó Đoạn quay sang thanh tự hỏi Việc trên nào rồi Nhục khật đâu sao không thấy Ờ ơ, bấm mẹ bấm thủy thần Con tới phủ sân trang Thì gặp ngay nguyệt mẫu ở đó Mẫu không cho con vào trong xem cụ tổ Mẫu nghi cho con giết cô thanh đồng Nên nổi giận Đã giết mất nhục khật rồi Mai con chạy nhanh Không thì chẳng về được đây Thủy thần và các tướng Kim Giang nghe thấy Đều sợ trụng cả người đi Ánh mắt cứng về chờ mẫu phán quyết Ấp úng hỏi ờ, Dạ tư mẹ Quyệt mẫu nổ giận rồi L Liệu có bề gì Lão đụng tới thiên tướng Thì xong của con biết phải làm sao Khỏi phải lo Trần Cao Vân ở cổ trời sát giới rồi Có ở đây đâu mà sợ Mình ngủ tu nguyệt thì làm gì được ta Mà cho cả có hắn ở đây đi nữa Thì ta cũng chấp luôn cả vợ chồng nhà hắn Năm ngoái ngày vỗ thần của Cao Vân Hắn về phủ chơi Ta sai đệ tử mang lễ tới tận nơi Mà hắn cứ thế về trời Không thèm đáp lễ bổn cung vẫn còn đang giận đi Thế rồi chợt ngọc mẫu ngừng lời nói lại Ngẫm nghĩ trong giây lát Đoạn trừng lớn mắt lên chó thẳng vào thủy thần và thanh tử Chọc quát lên Chúng mày nói thật cho tao Tao còn phân giải chúng mày có giết con bé đó hay không? Thúy Thần sợ hãi, giật thoát cả mình. Ờ, dạ, mẹ, chúng còn nào chăng? Là đệ tử của Vu Sợ giết cả. Bây giờ còn đang nói chuyện, thì lại có một trận cuồng phong cực lớn thổi lên, gió lốc tung trời, từ trên trời rơi xuống hoa xanh lạ tả trong đêm, hương thơm ngào ngạt, khối vàng mịt mù. Rồi từ trong khối xanh hiện ra bóng người con gái áo xanh đi đầu. Theo sao là vô vàng những quan hoàng tứ phủ đi cận vệ Chính là Nguyệt Mẫu đã tới nơi Các quan hoàng nhìn thấy Ngọc Mẫu Đều đồng loạt quỳ xuống Các tướng Kim Giang Và cổ phủ Thoải Mã Thường Giang Nhìn thấy Nguyệt Mẫu cũng đồng loạt quỳ xuống Cả hai bên cũng hô to Chúng còn lại mẹ Bây giờ Ngọc Mẫu hành lễ chào Trời nói Chị dâu à Đã lâu không gặp Chẳng hay chị mạnh giỏi chứ Chào em Ngọc Chị chẳng mạnh giỏi Em tới sông này chơi hay là có việc gì Ngọc mẫu bước ra Đứng trắng trước sông Kim Giang Đối diện với Nguyệt mẫu trò nói Tôi có chút việc nhà riêng Nên ở đây giải quyết Thế còn chị tới sông này có việc gì Chị nghe tên con chị chết ở Kim Giang Nên tới đây xin lại xác và hồn của nó Chẳng hay em biết việc đó hay không Toàn liếc mắt nhìn thủy thần quy ô Ngọc Mẫu nói ngươi lấy cho phụ tượng ngàn sinh lại sát cho hồn của người chết đi Để họ về tế tự ờ, Dạ thưa mẹ Nói thật là trong lúc nóng giận Hồn người rơi xuống đây Con lỡ chém tặng hồn mất rồi Nguyệt Mẫu nói Bổng cung có phép hội hướng Chuyển sinh địa âm tự Ngươi chỉ cần đưa mảnh sát ra đây Một khúc xương ra cũng được Bây giờ Thủy Thần là người bối trối Chẳng biết phải nói sao Nếu như hồn Cô Linh được cơm vậy Thì sẽ nói lộ ra cái chuyện này mất Lúc đó Ngọc Mẫu cũng chưa chắc bảo vệ Đoạn chào bà Mạng Đà La Và tướng Kim Liên Cùng bước lên nói đỡ cho Thủy Thần à, Dạ thưa mẹ Cô Thanh Động Sơn Trang Giết chết Thủy Thần xong chúng con nên chúng không phải giữ hồn đó để làm tế lễ cho tiểu tùy thần. Không thể giao tra được. Có Ngọc Mẫu ở đây, mong mẹ nể mặt cho. Quá trà tiên cô là hóa thân của Mẫu. Phương Linh Kim Linh lại vô cùng tên nhạy. Họ biết được tính cách Ngọc Mẫu trẻ con, nên lợi dụng vào đó làm cho Mẫu đứng ra bên vật. Và quả nhiên Ngọc Mẫu vô tư dính phải mẹo của chúng, đoạn chống nạnh mà nói. Phải vậy đó, con bé Thanh Đồng Phủ Chị á, Giết chết tiểu thần con tôi Vậy nay nó chết rồi Thì để hồn nó lại đây cho xong này cúng tế Cũng là hợp lẽ thôi Chuyện này vậy là xong đi Chuyện không xong như vậy được đâu Việc gì thì ra việc đó Em đừng có làm khó chị Chị phải gặp được nó hỏi cho rõ nguồn cơn Xem vì sao nó giết tiểu thần mới xong Lúc rõ ràng sự việc rồi Thì tội ai đến đâu người đó chịu Chị quyết chẳng bao che Ngọc Mẫu nghe vậy thì bực tức nói Tôi... tôi đã bảo xong rồi Mà sao chị còn nhiều lời như vậy? Chị có nể tôi hay không? Chẳng lẽ vì một đứa hầu đồng trẻ con Mà chị muốn gây sự với tôi sao? Việc gì chị cũng nhượng cho em được Nhưng con Linh chị yêu lắm Nay nó chết Thực chị chẳng cam lòng đâu Ít ra cũng hồi lại được cái hồn cho nó còn chuyển sinh chứ Ngọc Mẫu gạt tay đi nói Không có nói nhiều như vậy nữa, cứ như vậy đi Chị dẫn người về đi Nếu không được thì đừng trách con Ngọc này vô lễ Bây giờ cô đôi thượng ngàn bước lên cạnh mẹ Nói nhỏ vào tay Dạ thưa mẹ Nếu chị muốn tế tự cho thủy thần Vậy thì dùng uy lực của hai phủ Và nhờ hai mẹ đứng ra làm chủ trì là xong Đâu cần giữ hộn cư khư làm cái gì Con tế việc này có nhiều điểm nghi ngờ lắm Xin hãy cứ lấy cho bằng được hồn ra đây Để mà hỏi cho chắc Nếu không chịu trao hồn Chứng tỏ là các tướng của Kim Giang Giết chết Thanh Đồng Cho nên bây giờ mới bịt miệng đó Nguyệt mẫu nghe tới vậy Thì vỡ lẽ tra Đoạn nghiêm sắc mặt trỏ vào Thủy Thần mà nói Có giao tra hay là không Thủy Thần sợ hãi im bặt cả tiếng đi Nhìn ngọc mẫu vang lưng Ngọc mẫu quát lớn lên: Cái con hồ lý này Nói đến như vậy rồi Bà vẫn chưa chịu về sao Muốn đánh nhau với tôi hả Thế nhưng lần này chẳng thấy mẫu còn nhún nhường nữa Chợt nhiên gió lốc nổi lên ào ào Sống đánh trập trình với sông Ma quỷ tụ đen lại Chợt có một tia xét dán thẳng xuống mặt sông Kim Giang Ma quỷ trên mặt sông chạy không kịp Chết đi vô số quan tướng của hai phụ ai nhìn thấy cũng đều thất kinh Đoạn ngọc mẫu tức giận nhìn nguyệt mẫu Định nói cái gì đó Thì chợt tới đôi mắt Nguyệt Mẫu biến sắc đi Ánh nhìn chất nghiệp Ngọc Mẫu chật sợ hãi lùi lại Chưa thấy Nguyệt Mẫu có ánh mắt này bao giờ Bây giờ Nguyệt Mẫu nói Cái gì cũng có giới hạn Việc này không can tới em Em về phủ mẫu đi Đoạn quay sang Thủy thần quy U, Còn bọn Kim Giang nghe ta truyền đây Vậy là đã rõ Rõ chính chúng mày giết con tàu nay nể em ngọc tao tạm tha cho chúng mày cho chúng mày trong vòng ba canh giờ mang ngay hồn con ta tới nạp ở phủ sơn Trăng nếu không ta giết sạch chúng mày ta phát ra đại nguyện nếu không lấy được hồn con ta về thì chẳng xứng danh mẫu nữa chẳng vào hàng thánh chẳng ở ngôi chí tôn nói xong Dần giữ bay phút lên không đi thẳng Các quan tướng thượng ngàn Rồi lại chào Ngọc Mẫu Rồi tan đi theo Mẫu thượng ngàn đi rồi Thủy thần mới nhìn Ngọc Mẫu mà ập nói: nói dạ, dạ thưa mẹ Ngọc Mẫu quát lên Tâm mộp đi Con trù thối tha này Chờ đó tao hỏi tụi tí mày sao Mang hồn nó ra đây đi chứ Con chờ gì nữa Chờ ta sẽ liệu phân xử Chuyến tàu muộn đêm đó, từ Nam Thuận tới Hà Nội, thật buồn. Trong quan tàu chỉ có hai người ngồi lặng im, chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Lệ thi thoảng ngước nhìn tiên sinh Diệu thiện. Anh ngồi ở bên cạnh cô, mà cảm tưởng như đang ở xa xôi dịu vậy Chỉ cách nhau một bàn tay thôi, mà cảm tưởng như chẳng bao giờ có thể với tới được người. Đầu anh tựa vào thành kính của toa tàu, đôi mắt cứng ra ngoài. Nhìn những cột đèn đường lao đi vùng vụt trong đêm Tay anh lần lần chuỗi tràn hạt màu vàng Anh là người như thế nào Cô cũng đã biết rồi Nhưng cái cô biết Có thực sự là tất cả về anh hay không Thật là có người gầy gò nhỏ bé kia Ẩn chứa bên trong đó Là cả một bầu trời trí tuệ tri thức Một thế giới lạ lẫm hoàn toàn đối với cô Những tư tưởng Những nhân sinh quan, Những bí thuật kỳ lạ Và những câu chuyện kể nghe như thật quan đường Đối với ai không tận mắt chứng kiến nó Thật là Một thế giới huyền ảo Một sức mạnh phi thường Một số phận đau thương Một linh hồn cô độc Anh có đang cô đơn hay không? Trong quá khứ anh đã từng nếm chịu những nỗi đau gì? Để giờ đây anh trông như thế này Anh cảm tưởng như mở lòng bao dung với tất cả mọi người Thế nhưng chẳng bao giờ mở lòng với chính mình cả. Cảm tưởng như anh thật gần gũi, thân thiết, ai ai cũng có thể trở thành bạn của anh. Nhưng sự thật thì chẳng ai có thể làm bạn với anh cả. Cảm tưởng như anh thật đơn giản, thật vui tươi, thật lạc quan và truyền năng lượng sống cho tất cả những người xung quanh. Nhưng sự thật thì người xung quanh chẳng ai có thể chạm tới những nỗi buồn sâu lắng trong lòng anh cả. Anh chính là người đơn độc ở ngôi thần cổ, là người đơn độc trong sự trọng vọng của mọi người, là người lo toan bao diệt mà chẳng ai có thể thấy biết, có thể đảm đương, có thể thay thế. Đó là Diệu tiện Tiên Sinh. Lệ mở lời trước. À, anh đang nghĩ gì vậy? Diệu tiện quay lại nhìn cô, đáp lời. Ừ, tôi đang nghĩ thứ hạ. Anh và anh ấy thân thiết, có phải không? Nay cả hai người đều đã có công danh rồi. Anh là tiên sinh của chùa lớn trong tăng đoàn, môn chúng tăng phật tử đều trọng vọng. Còn anh Hạ đã trở thành trưởng môn tổ núi. Tôi thấy người trong phủ sơn trang rất kính cẩn đối với anh ấy. Công danh đâu phải là thứ chung tôi cần Đôi mắt dịu thiện mơ màng, anh mỉm cười nói. <cười> Ngày xưa còn thơ bé Tôi và Hạ hay cùng rủ nhau đi học Trên cây cầu đường sắt ở gần nhà Mẹ tôi xem Hạ như con trai Mẹ Hạ cũng vậy Chúng tôi còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt nữa Khi em gái của Hạ đi lấy chồng Cha mẹ Hạ đều đã mất đi Hạ thì khi đó mọi người đều tưởng là đã mất Chính tôi là người chủ hôn nhà gái cho em ấy Ngày xưa đó thật là vui Nhưng chúng tôi Đều chẳng biết mình Đã được định đoạt để mang trong mình căn số u ẩn Đó là số phận của chúng tôi Căn số đó như thế nào? Em thấy cuộc sống của anh vẫn tốt đẹp Anh Hạ bị mất trí rồi Nhưng anh ấy rồi sẽ nhớ lại thôi Mẹ tôi và mẹ Hạ Đều chết do bị ma quỷ hại Chúng tôi đều không thể có tình yêu hay lập gia đình được Chúng tôi đều bị chết mất những người thân yêu nhất Trong cuộc sống thường nhật của chúng tôi Xung quanh lúc nào cũng có những chuyện quỷ dị cả Lệ tưởng Diệu Tiện đang nói tới mình Cô dội cúi đầu à, Em xin lỗi anh Nếu không về việc của em Anh và anh Hạ đã không phướng vào những việc như thế này Chẳng phải do cô đâu. Đó là bởi căn số của chúng tôi phải như thế. Nếu chẳng đi tìm, thì ma quỷ cũng sẽ tìm tới nhà thôi. Nếu chẳng phải là cô, thì cũng sẽ là một người khác, một câu chuyện khác. Chẳng phải là Kim Giang, thì cũng sẽ là một quỷ thần khác, một nơi chúng khác. Đó là cái nghiệp mà chúng tôi phải gánh chịu. Cô chỉ là người khách trên đường đi, Cô đến rồi đi, như những gì chúng tôi phải đeo mang vào người thì cứ thế ở bên người mãi mãi, cho tới lúc chết thì thôi. Lệ nghe xong thì ngậm ngụi, chẳng còn biết nói gì thêm nữa. Những người ưu ẩn trên đời thật là khổ biết nhường nào. Những thầy bà cô cậu được nhân gian gọi bằng thầy, thế nhưng lại phải gánh chịu những mối nguy hiểm lớn lao mà người ta không biết được. Tới rồi hai người lại chìm vào khoảng im lặng kéo dài Cả đêm ấy, cả hai đều không chọc mắt Tới năm giờ sáng thì tàu tới Hà Nội Tầm bây giờ thì họ cùng đi tới được phủ sân trang Đi tới gần cửa phủ, trong lòng cả hai chợt thấy trùng lại Khi đi từ xa tới, đã nghe thấy tiếng khóc não nệ vọng từ trong phủ ra Hai người đi tới cửa phủ thì thấy có cờ trắng treo trộp cả Nhiều người dân đứng ở cổng trong ra Diệu thiện lại hỏi một người Có ai mất vậy ạ Trong phổ mấy ngày nay á, Có hai người chết Cô Linh mất rồi Và còn một người nữa Nghe đâu là người thanh niên nào đó Tới chữa bệnh rồi qua đời ở đây Diệu thiện nghe thấy vậy Thì chợt thấy trời chợ đất tối sầm lại Xây sẩm cả mặt mày Loạn troạn đứng không dững Lại vô chàng đỡ lấy trời nội Xin hãy bình tĩnh cho Đi cùng vào trong xem thật hư như thế nào đã Bước lại tới sát cửa Thì Diệu Thiện thấy linh ký tỏa ra Đoạn mở mắt pháp lên xem Thấy có hai con nghề bay vụt lên Án nữ trước mặt Lại có một tiên nữ rất đẹp mặc áo xanh Đầu quấn khăn trắng Đang đứng chậu trước hai con nghề đó Tiên nữ nói Tôi là cô hai phụ tượng ngàn Tiên sinh có khí Phật môn Chắc chẳng phải thường Tới đây có việc chi Ờ, bố Pháp danh Diệu Thiện Là người của Tăng Đoạn tới thăm phủ Cho hội trong phủ đang để tang ai vậy? Cô Linh Sơn Trang vừa mới mất rồi Ờ, tin cô cho hỏi Còn người nữa là ai? Người nữa là cửu tổ huyền viên Của phái Vũ Sơn Người chết ở đây nên để tang chung Diệu Thiện nghe xong Thì như tia xét đánh ngàn tài Dù đã lượng trước được việc nhưng khi nghe tin sao chẳng tránh nổi bàn quan ngậm ngùi chua xót vậy là kim giang đã làm như lời phát nguyện chúng đã giết cả hà và cô linh rồi đoạn toàn thân nổi da gà lên nước mắt trào ra loạn trọn nắm lấy tay lệ mà nói được anh vào trong đi nhìn mặt lật cuối tới rồi toàn bước vào thì cô hai nói tiên sinh dừng bước hiện tại trong phủ đang có mẫu về ngự Huyền nhân vào thấp nhang thì được Âm bên thì ở ngoài chờ Mẫu nổi giận thì không ai đỡ được cho Bây giờ từ trong người Diệu Thiện Phục xuất ra một bóng hình người con gái rất đẹp Đó là hồn người nữ trong bản mệnh Của Diệu Thiện Tiên Sinh Là Kinh Tâm Vậy Tiên Sinh vào đi Tôi ngoài này chờ Tôi gặp các quỷ đi theo củ tổ Cũng chẳng được tiện Diệu Thiện gật đầu Vậy là rút từ trong túi áo ra một cái bài vị trên bài vị ghi chữ thiên phu nhân đặt ngay bên cổng phủ đoàn lại chỗ miệng tượng nghi chút ở đó trà một que nhang chầm lên cắm trước bài vị thế rồi cùng lễ bước vào bên trong tiếng khóc từ trong phủ vang ra nỉ non nghe thật sầu thẳm tha thiết làm sao diều thiện bước thẳng vào đi qua lối sập cửa vào thẳng trong chính điện các cô đang ngồi vòa vật dọc theo lối vào mà khóc Nhìn thấy Diệu Thiện thì đều nhận ra Tránh giạc cả cha cho tiên sinh đi dạo Đoạn Diệu Thiện vào giữa phòng Nhìn thấy ngay bài vị Đặt phía trước hương án Trên vẫn còn hình cô Linh với ảnh cười tươi như hoa Diệu Thiện sửng người nhìn dì ảnh Trôi không kìm được thương cảm quỳ gục xuống mà khóc lên Bây giờ có người bước lại Chính là chân Như Mặc áo màu xanh Đầu quấn khăn tan trắng Cuối đầu hành lệ tạ Diệu Thiện cho mời tiên sinh đứng dậy thưa chuyện Diệu Thiện nói trong nước mắt Tôi chỉ đi khỏi có ít ngày Cơ sao Cơ sự thành ra như thế này Em chẳng báo cho tôi sớm Chân dư cũng sụt sụi nước mắt mà thưa Cô nên sợ em vướng vào tay ba giả gió Có bề gì xấu xảy tới Thì có lỗi với anh Nên sao em đi xa? Em chỉ mới về đây tối qua thì người đã mất rồi. Diệu thiền cảm nhận có khí thánh. Đoạn niệm chú mở pháp nhãn lên. Trời ngước lên nhìn nơi bài vị. chợt bấy giờ thấy phía sau hương đường Cô Linh có hào quang tỏa ra lắp đánh. Có cả mây bay Có bóng người con gái mở mờ ảo ảo sau làng khối. Ngồi im như thạch Đôi mắt nhắm nghiền Hai tay thu về trong áo. Xung quanh người đó đầy những quang hậu cùng ngồi hầu hai bên, các tỳ thị nữ cầm quạt, cờ, kèn trống đứng mà hầu, chẳng ai nói năng gì cả. Diệu thiện nói: kia phải chẳng là mẫu thượng ngàn? phải vậy, mẫu đang nhập trì do miền xa vắng, xin chớ làm kinh động. mẫu đã về đây từ đêm qua. Diệu thiện nhìn lại hương đường, cho hỏi: quan quát em lên từ đâu? Đêm qua mẫu về mộng cho em rằng Cô Linh đã mất em mới biết việc Chứ cô Linh đi từ dạo tối Đã về lại đâu Nghe đâu xác chìm dưới đấy sông tổ lịch Đội trục chất chẳng làm việc ngoài đó Cả từ sáng tới giờ Mẫu nói gom đủ xương Là được dị xác chẳng còn Diệu thiện nghe thấy vậy Thì thương quá không kìm được Lại trào nước mắt Hồi lâu lại hỏi Vậy hồn ở đâu? Sao không về lại hương đường? Có mẫu ở đây Thì quỷ nào dám bắt em đi chứ Hồn cô Linh bị giam với sông tu lịch rồi Mẫu đang nhập trì chờ hồn cô vậy. Mẫu nói đủ ba canh giờ sẽ về Không cần kêu cầu gì cả Tính từ lúc đó tới nay Chỉ còn 15 phút nữa là hết ba canh giờ Nói xong lại bưng mặt và khóc trừng trích Diệu thiện quỳ gục xuống, khấu trước hương đường ba cái. Nhìn em cười trong di ảnh, lòng chẳng cầm được, lại tuôn khóc như mưa. Cụ tổ thì sao? cậu tổ mất trước cô một ngày, thi hại còn đang trong phòng riêng, chờ làm lễ tang. Diệu thiện chẳng nói thêm câu gì, ngồi bệt cả trái đất, đôi mắt ngẩn ngơ, khuôn mặt vô hồng, đau thương đến chết. Các cô trong ngoài thấy cảnh đó đều xót xa, chẳng ai đặng lòng. Lệ cũng chẳng kiềm nén được, tay nắm chặt tay Diệu Thiện, cùng quỳ mà khóc. Bây giờ Diệu Thiện đứng dậy, chân như liền đưa anh vào trong phòng. Diệu Thiện bước vào thì thấy ngay có một thi hài người đang nằm trên giường, Mặt người đó che bằng cái khăn màu đỏ. Hai tay người ấy đeo bằng hai cái găng tay trắng, đặt cho xếp chồng lên trước bụng. Hai chân cũng đi tất trắng, đặt cho duỗi thẳng ra. Bên cánh tay trái của người ấy quấn bằng kính đến quỷ tay. Bên cạnh người đó có một người đàn ông trung tuổi đang ngồi. Người đàn ông đó ngồi ở thế quỳ, Hai tay người đó hiện ra một xích pháp màu xanh, mắt thường không trông thấy được. Đầu bên kia của xích pháp nối thẳng tới bài vị của chậu bà trong phủ thượng ngàn. Được đặt ở góc trái của phòng trông rất kỳ lạ. Ở trên đầu giường có dán hai lá bùa lạ, một đỏ một trắng. Diệu thiện liếc mắt nhìn qua thật nhanh, đó là bùa giam âm binh. Có âm binh đang bị giam nhốt trong hai lá bùa đó. Nhưng bùa ấy quy lực mạnh lắm, mắt pháp của tiên sinh không nhìn xuyên qua được. Không biết là binh nào bị giam trong bùa. Diệu thiện tiến lại, anh ta liền quay lại nhìn. Diệu thiện thấy đôi mắt của anh ta buồn bã xa vắng, anh liền quay sang chân như. Chân Như nói Đây là huyền đỉnh tiên sinh của Vũ Sơn Diệu thiện khấu đầu chào cho hỏi à, tôi nghe danh đã lâu Này mới gặp được tiên sinh Cho hỏi gì sao Lại bị xích như thế kia Chân Như chẳng hiểu diệu thiện nói gì Nhưng đỉnh nghe qua là biết thật Tiên sinh diệu thiện là người biết việc đang nói Tôi gây ra trọng tội Mẫu lệnh cho các cô giam tụ ở đây Giam âm binh ở kia Đoạn chỉ tay vào hai lá bùa Dán ở đầu chuyện hạ Rồi nói tiếp Chuyện dạy kể ra chưa tiện Nhưng tôi là bạn chẳng phải thủ Xin tiền xin bước lại xem cho cụ tổ Rồi tôi sẽ thư chuyện sau Huyền đến nhìn Diệu Thiện lâm lâm, Đến đã cảm nhận được Có cái gì đó toát ra từ Diệu Thiện Anh ta đã đoán được Diệu thiện là ai? Anh cũng chẳng hỏi gì thêm Chỉ kẻ ngồi lui ra để diệu thiện ngồi xuống Bây giờ diệu thiện mới ngồi xuống bên cạnh hạ Đoạn nhìn hạ chăm chú Nhìn tốt chán người ấy thật gầy gột làm sao Diệu thiện kẻ tác tấm vải đỏ phủ mặt lên Đoạn lặng người ra Đúng là hạ rồi Là người bạn thân tự tấm bé của anh Là người đã cùng anh giàu sinh ra tử là người suốt ba năm trời qua anh luôn tìm kiếm không ngừng. đúng là khuôn mặt này, khuôn mặt cương nghị nghiêm trang, khuôn mặt đẹp trai cứng cỏi, tóc trắng cao tráo, quẻ khoắn ngày nào. giờ đây đã gầy chuột, nhưng những đường nét trên khuôn mặt ấy không hề đổi thay. từ bạn ngày nào bên anh mỗi ngày tới trường, từ bạn ngày nào cùng anh trải qua bao nhiêu gian khó. Người bạn ngày nào cùng anh Đối mặt với hiểm nguy muôn trùng Đã vì anh Mà từ bỏ tất cả cuộc sống bình thường Diệu thiện không kìm lòng được Quỳ xuống bên bạn Tay nắm chặt lấy cánh tay đã lạnh cứng của bạn Cứ thế mà khóc lên Rồi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh Diệu thiện quay lại Là người đàn ông kia Anh ta nói Tiên sinh à sẽ có cách gì cứu được cụ tổ hay không? Tôi hết cách rồi. Diệu Thiện thở dài buồn bã, đầu gục lên xác người chết, chẳng nói gì. Bàn tay kia cũng từ từ hạ xuống khỏi vai anh, mà buông thõng xuống đất. lại nói ở sông Kim Giang, Thiên Nguyệt Mẫu vừa đi khỏi, Ngọc Mẫu cũng bắt đầu thấy có điểm đáng nghi, quát thét lên, tra hội tướng thần của Kim Giang, chúng bay giam hồn con thanh động ở đâu, mang ngay lên đây cho ta. Mà chúng bay có can vào tổ giết người của phố thượng ngàn hay không? Nói cho thật, ta còn liệu cho, ta đã bên chúng mày hết lời rồi, mà tới khi mẫu thượng ngàn hồi lại hồn cho nó, nó tố chúng mày dối trá. Thì ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Nguyệt Mẫu đâu. Bây giờ thủy Thần ngần ngừ hồi lâu, đoạn sai ảnh dục và Kim Liên xuống dưới sông mang cái hũ nhốt hồn của Linh Linh. Thế trận quỳ xuống và thuật lại câu chuyện, không còn giấu giếm gì nữa. Mẫu nghe xong thì chửi um sùm cả lên Các quan các tướng quỳ rạp xuống, phút mặt chẳng kịp. Chỉ đành cam chịu mà lắng nghe. Chửi chán rồi, Mẫu trầm ngâm ngồi lặng ngắt hồi lâu, chẳng nói gì. Một lúc sau mới thở dài Rõ ràng chúng mày là chủ ngu Thế này thì mai lại phải muối mặt với chị Nguyệt rồi Ta chúng mày vô can Mà Nguyệt mẫu cứ muốn diệt Thì tao cũng chẳng ngại mà đứng ra che chở cho Nhưng đàn này thì lại như vậy Bây giờ mẫu lại vò đầu bứt tay Nghĩ cách đối đáp với phụ thượng ngàn Các quan tướng hậu cận chẳng biết nói gì Cứ quỳ lặng ngắt thành hàng dài Ở mặt sông chờ lệnh mẫu Thế rồi đến tầm trạng sáng gà gáy Chợt có dông lốc đổ dài Tiếng xét đi đùng từ xa Rồi theo gió mà có đến vô vàng bó ngựa Bên trên đầy những giáp sĩ Đã thần binh thần tướng trên trời thoáng chốc đã kéo tới Vũ đầy mặt sông Kim Giang la liệt Ngọc Mẫu nheo mắt nhìn lại Có một người mặc áo thần chủ dáng điệu uy nghi Sâu dài tới thắt lưng Vài đeo cắt diệu Tay cầm kiếm báo Tay kia cầm bùa Đội mũ ô truy Mặt đỏ như gấc. Người đó dẫn đầu đoàn binh tướng Hai bên người ấy tả hữu đều là các tướng Ai nấy dáng cộp mình hùm Gươm giáo sáng loạ Cửi mây đạp gió Người đó chính là thần chủ của cao gia họ cao tên biển Là người phương Bắc Bây giờ mẫu đứng bật chạy khỏi án ngồi Đầy kinh ngạc Các quan tướng cũng dội dàng đứng dậy theo Thế rồi trừ mẫu ra còn lại cùng quỳ lại cao biển mà hô to kinh chào thần chủ cao biển chắp tay đảnh lễ cho nói kinh lễ thủy mẫu diễm phúc cho kẻ hèn được gặp mẫu ở đây ngọc mẫu không thèm chào đáp lễ hụi thẳng lục có việc gì và thần chủ nặng lỗi từ phương bắc xa xôi tới tận đây vậy tôi nghe tình báo có việc xấu ở sông kim dạng là tối xem như thế nào đâu mà. Bỗng nghe thế thì trừng có mắt lên, liếc nhìn thủy thần Quý Ô, thần mới ấp úng đáp: ừ, "Dạ thưa mẹ, con mời cao già tới từ mấy hôm trước, sau khi đánh với phủ Sơn Trăng, khi đó con chưa biết mẹ tới đây. Chợ tại vì chuyện liên quan tới hai phủ. Mẹ giờ chỗ nguyệt mẫu lại có mối thần tình, nên con sợ là mẹ khó xử. Do đó không định báo cho mẹ." Mà nhận cái câu ra Mong mẹ bỏ quà cho Ngọc Mẫu nghe tới vậy Thì mặt lạnh như băng Không bày tỏ thái độ gì Đoạn quay sang cao biển nói Đa tạ thần chủ quan tâm tới Ngọc Mẫu ta Thay mặt thứ phủ đội ơn thần chủ Đã chiếu cố tới phương Nam Nhưng cho các con của tôi chưa biết việc Mà lớn làm phiền cái thần chủ Nay tôi có ở đây giải quyết rồi chẳng dám phiền tới thần chủ nữa. thế nhưng bổn tọa từ xa lặn lội tới đây rồi, lại mang theo biết bao nhiêu con người. chẳng lẽ bây giờ cứ thế mà chạy, cũng lấy làm ngại vì bình sĩ lắm. tôi thì đằng nào cũng mất công, chỉ bằng ở lại cùng xem việc, có bệnh gì còn hỗ trợ, còn có người cho mẫu tiện sai khiến nữa, mẫu khó chịu ra mặt. Nhưng vẫn cốn tỏ ra điềm đạm Chút việc còn con trong nhà thôi mà Tôi ho một cái là êm chuyện Nào dám phiền tới người ngoài Hai chữ người ngoài Mẫu nói lái cho âm lên cao phút Nghe thật là khó chịu lắm Các tướng đi theo cao biện Ai nấy đều thấy bất bình Vì cách hành xử của mẫu Nhưng biển thì vẫn ung dung như không Chấp tay mà thừa Thừa Thùy Mẫu Biết là như vậy Nhưng biện tôi nhận được tin báo từ quý sông Thì mới tới Chứ chẳng phải tự nhiên mà tới Đài tới nơi còn chưa kịp nghỉ bước chân Mẫu đã đuổi chúng tôi dậy. Như thế thì sợ chưa hợp vì lễ nghi rồi Bây giờ mẫu đã bực mình ra mặt rồi Chẳng thèm khách sáo nữa Đoạn chống tay ngang hồng Hất hàm lên mà nói Thế thì tôi mời ông xuống Dưới đáy sông Làm ly trà cho thơm mơm ha. Sau đó không có việc gì thì đi về Đoạn trỏ Và một tướng Kim Giang đang đứng gần đó Con tép triêu kia Lại đây tao bảo Nay ban ơn cho mày thay mặt mẹ Tiếp đón Cao Gia cho chu đáo Tướng tôm sợ hãi ngay người cả ra Chẳng biết cư xử ra sao Các hoàng tướng thiên tướng của Cao Gia Cũng như các cô cầu Thủy Mẫu Các tướng thần của Kim Giang Nghe Mẫu nói xong Xôn xao hết cả lên Ai ai cũng hồi hộp lo lắng cùng nhìn sang cao biển. Bây giờ cô chính thủy phủ và chầu tư mạng đã la, cùng ghé lại sát bên mẫu nói nhỏ vào tai. À, dạ, tư mẹ, người ta là thần chủ phương bắc, mẹ là thánh mẫu nước nam, xin mẹ chịu lễ nghi một chút cho, chứ khó xử lắm ạ. Đón tiếp như thế mà còn đòi hỏi cái gì nữa? Hay là chúng mày thích đón thần chủ như thế nào? Nếu muốn ăn, thì chuẩn bị cho mâm cơm cúng mà ăn. Nếu đường xa chết đối đó. Các cô xấu hổ quá, không dám nói gì nè. lỗi hết ra sao? Bây giờ các tướng của Cao Biện nghe được đều phẫn nộ. Ngay cả Cao Biện cũng thấy nóng mặt, giận dữ lặng ngắt người đi. Có một tướng ghé tay Cao Biện nói. Nó thật muốn làm nhục chủ nhân. Nó muốn đánh nhạo chặt. Không cho nó bài học, thì thật nhục mặt cao già đó. Các tướng khác lại ghé tay nó nhỏ. Thưa thần chủ Tôi nghe nói trong các thánh mẫu của nước Nam Có một vị đầu ốc Ờ uh, không được bình thường lắm Hành động cũng càng dở Thôi thì đừng chấp Ta nên đi thì hơn Đỡ tranh được phiền lụy Cao biển trầm tư giây lát Đợi cho cơn giận lắng xuống Đoàn chấp tay Mặt vẫn hầm hầm nói gặn lên Mẫu đã phòng tiếp Vậy chúng tôi xin lưu ý Hẹn sẽ có ngài quay lại viên thầm mẫu Mẫu khoát tay nói Các vị đến lúc nào Đích thân bổng cung sẽ ra đón tới đó Nhà còn bao việc Thứ cho không tiễn được chứ Cao biện cát lên Đi Nói đoạn bay phút lên tầng không Nhắm hướng bắt mà bay đi Thiên binh thiên tướng cũng kéo theo ụng ụng Toán cái điệu tan đi hết Bây giờ cách đi hết rồi Chợt mẫu giếng trăng lên kèn két Hai con mắt trợn trừng Liếc nhìn sang thủy thần Thần sợ điến cả người Vợ quỳ phục ngay xuống Chúng mày đã thấy cả rồi đó Chúng nó chưa biết có chuyện gì Mà sang nước ta đem theo Bên hùng tướng mạnh như thế Nào có phải sang để dẫn chơi hả? Chúng chỉ chờ trong nước Có việc gì là kiếm cớ sang ngay Giả dụ như hôm nay ta không có ở đây Các ngươi có đủ phép lực Mà khống chế được hành vi của chúng hay không Chúng giúp chúng mày đánh phủ thượng ngàn xong rồi Thì liệu có tra về ngay hay không Mà còn đòi hỏi cái gì Nếu có đòi hỏi Thì liệu chỉ sách chúng mày đó Có cách nào mà khước tự được không Mày không nghĩ cho thấu Những cái việc đó Đã dội dàng đi mời gọi Biết bao nhiêu bài học trong lịch sử Mày còn chưa rõ hay sao Phương Bắc xưa nay bao giờ Cũng năm le xâm chiếm nước ta Tư thở hồng hoang Bất kể là cướp đất Cướp chính quyền Nơi người sống Hay như là nơi thật sống Chúng đều muốn chiếm cho kỳ được Nay có việc trọng đại trong nhà Liên quan tới tứ phủ, Tao là mẫu cai quản sông nước Mày lại chẳng bẩm một câu Mà đi mời gọi người Phương Bắc tới đây Mày thích cọng trắng cắn gà nhà như thế hay sao? Hay là mày kể nhờ có bùa của cao gia ở dưới sông này Mà xem thường tứ phủ Nói cho mày hay Quả thật bùa chú độc gian linh thiên sâu độc Tứ phủ không trừ đi được Nhưng cũng kiềm chế không cho phát tác được Còn các mẫu ở đây Thì các bùa đó chẳng làm được gì cả Mày là vua một cõi sông nước Là thủy thần trấn giữ một nơi hiểm yếu linh thiên Được bề trên trao cho trọng trách cái gì mà chẳng biết nghĩ tới việc lớn quốc gia Chỉ biết gì một chút thù riêng, Mà chẳng mạng tới nhân tình thế thái Chút nữa thì làm hỏng tới cả việc lớn của nước rồi Như thế thì không đủ tư cách làm thần chủ Cai quản trong tứ phủ này Việc mày giết thanh đồng Tao có thể bỏ qua cho mày Mẹ nhân tự sẵn sàng chở che Xin sỏ cho mày Nhưng Tội phản quốc thì không thể ta được Hôm nay nhân danh mẫu tứ phụ, Tao xử mày ngay tại đây Nói trội Truyền xuống Ta ban cho mày được chết Thanh tự thi hành ngay cho ta Các tướng nghe sòng Đều kêu khóc thảm thiết Thần sông tái mét chẳng nói được câu gì Cứ quỳ lắp bóc mà xin Thanh tự nghe xong sợ hãi Quăng cả kiếm xuống đất Quỳ phục xuống cạnh thủy thần mà thưa ừ, Dạ ừ, xin mẹ tha cho Mẹ ép con vào tội bất trung như thế thà mẹ giết con đi cho rồi Tử mộm mày nói đó nghe Đã vậy thì đích thân bổn cung làm Cho chúng bay cùng chết Cho trọn nghĩa chủ tôi Nói đoạn vùng tay lên Chia bàn tay ra quan Hoàng Nghị liền chân lên thanh kiếm Mẫu quát Không phải cái này Dạ, thế mẹ lấy cái gì ạ Đưa cái quạt trắng thông đây Thế là quan hoàng lùi lại Cô chính liền dân lên chiếc quạt gió Mẫu vừa cầm vào tay Thì có những ngọn gió bốc lên cuồn cuộn xung quanh quạt Tạo thành những nửa trao sắc bén bằng gió thủy thần thế vậy Thì kinh hải kêu lên Mẹ ơi, mẹ ta cho con Nói đoạn lao bút lên toàn bỏ trốn đi. Ngọc mẫu chẳng nói chẳng rằng, vung tay một cái, tự nó quạt bắn ra một lửa chó hình trăng khuyết. trong lửa gió trạm phong lại có phép trấn yểm, thủy thần bị lửa chó xé hồn ra làm đôi. Đoàn Ngọc mẫu giơ bàn tay trái lên, rút chiếc móng tay ở ngón út chặt, búng một cái, nó liền biến thành một cái phi tiêu, ở đuôi có đính lá bùa, lao lên ghìm thẳng vào mạnh hồn. Từ nơi cái móng tay tỏa ra vô vàng lưỡi xích màu trắng Tối buộc quanh phần hồn tàn của thủy thần Các tướng nhìn thế dậy thì thất kinh Quỳ phục xuống chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn Bây giờ có ba bóng quỷ hiện lên Chúng là tam quỷ câu hồng Vô tận ý chấp tay cung kính trước mẫu mà bạch Dạ thưa mẫu Chúng tôi nhận lệnh tầng quảng Diêm Vương Tới bắt thủy thần sông Kim Giang Là Quy ô Về phủ chịu tội Chẳng hay mẫu cô vui lòng Nay ta vẫn có việc cần dùng tới cái đầu của nó Các ông hãy trở về đi Hẹn các ông nửa canh giờ quay lại đây Ta sẽ giao hồn Các quỷ khấu đầu lạnh yến Mẫu lại nói Gửi lời ta tới tầng Quảng Vương Cho nó xuống dưới A tỷ địa ngục cũng được Chúng tôi sẽ chuyển lời Ta mẫu đã bắt người Hẹn mẫu nửa canh giờ nữa Rồi chúng cùng tan đi Bây giờ mẫu nhìn xuống thanh tự Lẽ ra tao cho mày chết Nhưng thôi Vì mày là tướng giữ được chữ trung Nên tao giữ lại cái mạng cho mày Ban nãy nếu mày dám chém nó Tao cũng chẳng tha mày đâu Dạ yeah. Còn lại tạ mẹ ban ưng Ngọc mẫu bay bút lên tòa cao truyền xuống dưới tất cả tiên thánh, cô cậu, quan hoàng, tất cả thiên binh thủy tướng, Vong Linh, Anh Linh, Phương Linh, thủy tộc thần thú đang quỳ dập đầu bên dưới mà trăng. Các ngươi cùng ngẩng mặt lên nhìn ta, nghe ta nói đây. Thế là tất cả bọn chúng lại ngước lên nhìn mẫu. Mẫu nói: Việc trong tứ phủ là việc nhỏ, Việc quốc gia là việc lớn Trong đạo có đời Trong đời có đạo Cái đạo của ta Phải dùng cho đời thì mới có ý nghĩa Cuộc đời không có đạo ta Cũng chẳng được tròn đầy Do đó chúng mày đừng chỉ biết việc đạo Mà phải hiểu cả việc đời Các việc trong đời Chẳng việc nào hơn việc quốc gia xả tắc Các chữ lệnh trong đời chẳng chữ nào đáng ngưỡng bằng chữ trung Những điều thiên liêng trong đời Chẳng điều gì thiên liêng hơn hai tự tổ quốc Chúng mày muốn giỏi việc đời Trước nhất là yêu lấy quê hương Tội cả của chúng mày Ta có thể trả hồn thanh đồng Rồi xin nguyệt nương tha thứ Nếu chị ta chẳng tha Ta cũng chẳng ngại gì mà so cao thấp với nguyệt mẫu một phen Để giữ mạng cho chúng mình Ấy thế nhưng mà Nếu phạm vào việc quốc gia Ta quyết không dung thứ Hôm nay ta chém lấy đầu thủy thần Kim Trang làm gương Chúng mày hãy nôi đó mà theo Sau này ta bổ nhiệm ai làm thủy thần mới Cũng phải nôi theo lệ cũ Nếu ta biết có việc dùng tới bộ chúng, Mà gọi người phương Bắc tới đây Thì hãy cứ tự nghĩ đi sức chúng mày có bằng sức ô quy hay không? can chúng mày có can bằng thanh tự hay không? kiếm chúng mày có sắc bằng quạt trảm phong hay không? nếu dám tự cho một tiếng là bằng, thì hãy làm việc chống lại ta. sông nước trời nam là thuộc về thủy phủ nước nam. nếu có việc cần ngoại giao với các cõi khác, đó là phần việc trách nhiệm của các thủy mẫu lo, chưa đến lượt chúng mày. Ta không hiện tự như nguyệt mẫu đâu Chúng mày hãy nhìn cương của thủy thần Hãy nhớ lấy cho kỹ Mà làm bài học truyền đời bằng không hiểu Hoặc hiểu mà cứ cố chống lại Bổn cung sẽ sang bằng tất cả đó Chúng mày nhớ cả chưa Bên dưới tất cả các loại Các chức sắc Đều cùng dập đầu mà hô văn Lời mẹ Chúng còn xin ghi nhớ ngàn đời Được rồi Vậy giờ hãy chuẩn bị đi Mang đầu con rùa này tới phủ thượng ngàn Tạ tội với chị của ta Nếu chị ta không tha Mà cứ đội trừng phạt các kim gian Ta sẽ đứng ra dàn xếp Nếu có đánh nhau ta nào có ngại gì Chúng mày chẳng phải lo Nói đoạn đạp mây Bay thẳng hướng phủ sơn trang thượng ngàn Mà tiếng phát Các cô cậu túm lấy sợi xích sắc giam giữ phần hồn đã nát của thủy thận mà đi theo sau. cô chính giữ cái hũ đựng hồn cô linh sơn trang đi theo sau đó. thế rồi các cô cậu nhà mẫu cùng đạp mây bay đi cả. còn tới thanh tự tướng chắc kiếm ngang hồng đoạn nhảy lên con lưỡng long lao bước đi theo. ảnh dục, sát thủy, kim liêm và các tướng của kim giang tần ngần nhìn nhau lo lắng, sợ rằng nguyệt mẫu chết hại, nhưng thấy thanh tự đi rồi. Chúng cũng đều đi theo cả Thật là Đuổi giặc bắt Mẫu thị uy gian độc Chém thần sông Làm lệnh dạy ba quân